các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tuy nhiên cơn mệt mỏi nhanh chóng quay trở lại. Cô tắm rửa, úp tạm bát mì ăn cho lại sức, rồi nhanh chóng nằm lăn ra giường ngủ ngáy khò Sáng hôm sau lệ thức dậy lúc hơn 8 giờ, dãy trọ bên ngoài đã không còn ồn nữa, bởi những người dân trong này đã bắt đầu tản đi để làm việc. Thỉnh thoảng cô chỉ nghe được vài tiếng trẻ con chơi đùa với nhau mà thôi. Cơn nhức mỏi đêm qua tạm thời biến mất Cho nên lệ vươn vai thức dậy Chuẩn bị vệ sinh cá nhân Rồi bắt đầu ngày làm việc mới Và rồi vừa mới mở cánh cửa phòng Thì cô giật bắn mình Bởi người đang đứng trước mặt cô Không ai khác chính là Minh Con trai của bà Nhâm Trông anh ta có vẻ ngơ ngác lắm Nhận ra cô anh gãi đầu gãi tay Rồi nhanh chóng mở lời À chào cô Là là tôi đây tìm tìm phòng trọ của cô mãi Tìm tôi có việc gì vậy à À cũng không có gì đâu Tôi chỉ muốn hỏi một vài chuyện về mẹ của tôi mà thôi À chuyện gì Nói ở đây không có tiện lắm Hay là chúng ta ra quán cà phê nào đó nói chuyện được không Trước lời đề nghị này Lệ có chút đề phòng Bởi suy cho cùng thì người thanh niên này cũng là người lạ đối với cô mà thôi Hơn nữa nhớ đi cùng với anh ta rồi có chuyện gì xấu thì sao Và lại cũng sắp đến giờ làm cho nên Lệ đắc đầu từ chối Không được đâu, tôi tôi chuẩn bị đi làm rồi, có gì để khi khác nhá. Cô làm ở đâu? Lệ nhú mày suy nghĩ, xem ra anh Minh này kiên quyết muốn hỏi chuyện cô đây. Lệ đành ngấp ống nói ra tin quán cà phê mà mình đang làm. Nghe xong Minh nói, trời đất ơi có gì đâu. Thì bây giờ chúng ta qua đó, tôi hỏi chuyện cô xong thì cô làm luôn. Nếu mà lâu quá thì tôi xin phép quản lý luôn cho. Lần này thì đúng là Lệ không thể từ chối được. Hơn nữa cô cũng có chút an tâm Khi dù sao nơi hai người nói chuyện Cũng là nơi cô làm việc Chỗ đó thoáng đãng lại nằm trên trùng đường chính Nên dân cư đông đúc lắm Chắc chắn Minh muốn giờ trò gì Cũng không được cô gật gồ Thì cũng được Anh đợi tôi đi vệ sinh cá nhân một lát Đúng nửa giờ đồng hồ sau Hai người ngồi tại quán cà phê Mà lệ làm cô nhanh nhậu mở lời Rồi bây giờ anh muốn hỏi gì Thì hỏi đi tôi có khoảng 20 phút thôi đấy Vâng, cô cho tôi biết về cuộc sống của mẹ tôi với đêm qua sau khi cô về phòng của mình thì mẹ tôi cứ nhắc câu hoài đấy cho nên tôi nghĩ hai người cũng khá thân thiết với nhau không không có đâu ờ, Đúng thật là tôi hay nói chuyện với cô nhâm lắm nhưng mà bảo là thân thiết thì tôi không dám nhận sao cũng được cô trả lời câu hỏi của tôi đi Àm... Lê nhũu mày suy nghĩ một hồi rồi nói Thực ra thì tôi thấy cuộc sống của cô Nhâm hết sức nhẹ nhàng thoải mái Hàng ngày cô hay chăm sóc mấy luống cây trồng ở trong vườn Cuối tuần đi mua sắm với mấy người bạn Nói chung chỉ có vấn đề gia đình Cô ấy luôn tránh né đề cập đến thôi Chứ ngoài ra thì mọi thứ đều ồn cả Cô có thấy mẹ tôi ở cùng ai không? Hoặc là ai thường xuyên ghé qua chơi Một người bạn chẳng hạn Cái này thì tôi không biết đâu Thú thật với anh là từ lúc chuyển đến đây thuê trỏ Tôi chưa tưởng bước vào trong nhà của cô Nhâm Công lắm thì chỉ là bên ngoài vườn mà thôi Hơn nữa tôi thấy cô ấy khá kỹ tính cho nên chắc không muốn ai về nhà của mình. À, xa vậy, cảm ơn cô nhé. Lễ đưa ly cà phê lên nhấp buồn ngộm và tất nhiên có vậy câu nói chuyện vừa rồi, cô đã bắt đầu cười mở hơn với Minh Cuối cùng cô đánh bạo hỏi thêm anh một câu. Anh Minh này, tôi từ, từ có chuyện muốn nói. Sao vậy cô cứ tự nhiên? Tôi thấy anh lo việc học hành của mình là tốt, nhưng mà cứ để cô nhâm lùi thôi một mình như vậy thì không hay cho lắm. Thì cũng có bố mẹ ở quê vì điều kiện kinh tế nên không về được Chỉ nếu không tôi không bao giờ muốn xa bố mẹ của mình đâu Nghe Lệ nói đến đây thì Minh cũng có chút khẩn là anh phỉ cười Cô nói đúng nhưng mà cô yên tâm đi Đợt này tôi về thì sẽ ở luôn chứ không đi nữa Ơ chẳng phải là cô nhâm nói anh đi học sao ạ xong rồi sao Không phải là là tôi bị đuổi Ôi trời đất sao lại bị đuổi ạ Thì có gì đâu Ngay từ đầu tôi có bên ấy chỉ làm hài lòng mẹ tôi thôi Chứ tôi không hề thích Mà chắc cô cũng hiểu là thứ gì bản thân mình không thích Thì cho dù cố gắng như thế nào Cũng không thể đi cùng nó mãi được Hơn nữa tôi cũng đang dính một khoản nợ ở bên đấy Khoản nợ à? Ờ Nhưng mà thôi không sao Mình nợ thì mình trả thôi Cảm ơn cô đã cho tôi biết thông tin về mẹ của tôi Thế cô làm việc đi tôi cần phải về rồi Nói xong mình đứng lên trả tiền nước rồi ra về nhìn tất cái bóng của anh ta dần khuất xa lệ thầm nhủ, đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, Gia đình của bà nhâm có điều kiện là thế, nhưng anh minh này lại chẳng biết tiết kiệm tiền cho mẹ. Đi du học đã đành giờ đây còn mang nợ về nữa. Anh ta bảo trả nhưng chắc gì? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net